Đôi quốc của cô giáo hà Cô giáo hà đùn xịt, nên cô mang đôi quốc cao gót. Từ dưới buồn sàng, nhìn cô vẫn thấy luồn. Cô chải tóc tém. Mẹ tôi nói, nhờ vậy nhìn cô chẹp mãi. Có một lần, khi gọi tôi lên bàn, cô nhìn tôi một hồi, sợ nói, em lớn nhanh thật, chẳng vài năm, em sẽ cao bằng cô. Tôi nói, đó là nhờ em chơi thể thao. Cô trợn mắt, hỏi lại, em chơi thể thao? Dạ, đúng vậy. Bố em nói, Những người chơi thể thao luôn cao ráo và xinh đẹp. Mẹ em không chịu chơi thể thao nên mặt mụn đầy. Cô cười cười không nói gì. Tôi hỏi, cô có chơi thể thao không? Cô nói, có, có. Sau đó nói thêm, chút chút. Tôi hay quan sát đôi quốc cao gót của cô. Mỗi lần cô bước lên bục sàn, tim tôi cứ thoát lại vì sợ cô ngã. Nhưng cô không ngã, còn đi rất nhanh. Cô bước những bước chân thật dài. Có lẽ cô phải tập công phu lắm. Tôi hỏi mẹ, Để đi được như cô có lâu lắm không? Mẹ tôi lắc đầu. Mẹ không biết, mẹ chưa bao giờ đi quốc cao gót vì chân mẹ rất to. Mẹ cũng rất thích nhưng chưa bao giờ có can đạp mua nó. Mẹ đã quen đi những đôi xếp mỏng và bền và lại một đôi quốc cao gót không thể đi ruộng và lội xình. Nó phải đi trên đường nhựa cùng với áo xài. Sáng của mẹ lại xấu, không thể bận áo xài được. Mẹ nói, ngày mẹ còn trẻ, mẹ có bận áo xài một lần, nhưng sau đó thì thôi luôn. Khi bạn áo dài, tôi sẽ không nhận ra mẹ, mẹ thích tôi phải nhận ra mẹ kia. Thế là tôi không hỏi nữa. Cô Hà có hai đôi quốc, một đôi màu xanh, một đôi màu đỏ. Cô cứ luân phiên thay đổi nhau, hai ngày đôi này, hai ngày đôi kia. Tôi thích đôi màu xanh hơn, vì nó cao vừa phải, lại trông xinh xắn. Khi đi, nhìn cô ít gồng hơn, tự nhiên hơn. Bắn đi một xạo, không thấy cô mang nữa, cô chỉ mang đôi guốc cao gót màu đỏ. Trên bục sàn cao, màu đỏ trông thật nhức mắt. Tôi chợp mãi, vẫn không thấy cô mang đôi màu xanh. Thế là một hôm, tôi hỏi cô, Cô ơi, sao cô không mang đôi guốc màu xanh? Cô xòe to con mắt nhìn tôi. Em còn nhớ đôi guốc của cô A. Tôi gật đầu, em thích cô mang đôi gút đó lắm. Trên bụng sàn, trông cô cao phút. Cô gạch gù có vẻ sung sướng lắm. Cảm ơn em, nhưng đôi guốc đó quá cũ. Không sao cả, trông nó vẫn đẹp. Mẹ em luôn mang những đôi xếp cũ. Bố em nói, quăng nó đi, nhưng mẹ không chịu, mẹ nói đôi xếp đó đã quen với mẹ rồi, nó là đôi dép đẹp nhất. Thế rồi bố em có nói gì không? Bố em chịu thua mẹ, bố em nói mẹ cứng đầu lắm. Nhưng em biết bố đùa, bố không bao giờ nói mẹ cứng đầu. Có hôm em còn nghe bố nói mẹ là cục cưng, em thắt cười lắm. Mẹ to như vậy mà bảo là cục cưng, vậy mà bố vẫn cứ nói cục cưng cục cưng. Hôm sau, cô Hà mang đôi màu xanh, nhìn thấy tôi, cô trợn trợn con mắt như muốn bảo, bí mật đó nhé. Bí mật này chỉ có cô và em biết thôi. Tôi vui lắm, không ngờ cô Hà lại tin tôi như vậy. Tôi có cảm giác cô mang quốc chỉ để cho một mình tôi nhìn. Giờ ra chơi, tôi chạy vụt đến chỗ cô, nói, cô đẹp quá. Cô cười, mặt đỏ lựng. Cô nói, cảm ơn, nhờ em, cô mới biết đôi quốc màu xanh làm cô đẹp ra. Khoảng một tháng sau, bỗng tôi thấy cô xuất hiện trên bục giảng với đôi guốc màu đỏ, cô nhún vai nhìn tôi, "Thì ra, đôi guốc màu xanh đã gãy cái gót, Khi mang cô sẽ đi cả thọt. Cô nói, "Nó cũ quá rồi, không thể sửa chữa được nữa." Tôi an ủi cô, "Không sao cả, màu đỏ trông cô cũng vẫn đẹp, em sẽ không nhìn đôi guốc nữa, em sẽ nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt sẽ không bao giờ cũ, khuôn mặt sẽ không bao giờ bị gãy gót." Cô cười trông vui lắm nói, Em là người hiểu cô nhiều nhất. Khi em hiểu đôi quốc của một người thì có nghĩa là em hiểu người đó. Em sẽ hiểu tại sao người ta yêu cái màu xanh này mà lại không yêu cái màu đỏ kia. À, em hiểu rồi. Cô yêu đôi quốc màu xanh này là tại vì cô yêu em. Từ đó, tôi không còn thắc mắc đôi quốc cao gót của cô Hà nữa. Cô có đi chân không? Tôi vẫn yêu cô. Mẹ nói, chừng nào đến ngày nhà giáo, sẽ điếu cô một đôi quốc màu xanh. Và tôi chờ đợi, lâu lắm, lâu quá chờ lâu.